người chết lặng im nằm trong quan tài không còn biết đòi hỏi gì ở cõi đời này nữa trong căn phòng ảm đạm ralph trầm ngâm ta có bổn phận làm lễ và đọc kinh cầu hồn cho đen còn của ta con ơi con là máu thịt của ba đúng thế meki anh tin em ngay khi anh vừa lấy lại hơi thở sau cơn xúc động Anh đã tin em Và anh sẽ tin mãi mãi Dù em không nói lên lời thề dữ dội Vittorio đã biết ngay lần đầu tiên ông gặp Dan Fiona cũng thế Anne Miller cũng thế Chỉ có anh Dan nơi Ba nhớ lại tiếng cười của con sau bụi hồng Khi ba gặp con lần đầu Hồi con còn bé Và đôi mắt ngước nhìn của con Không hề khác đôi mắt của ba Thời thơ ấu chút nào Raph de Brigaza Tại sao ông đứng yên Hãy mở miệng đi Và nói thành lời Hãy ra lệnh cho đôi tay làm phép Hãy bắt giọng cho bài thánh ca Dành cho người đã chết Đó là con của ông Ông yêu nó hơn cả mẹ nó kia mà dân hơn cả mẹ nó nữa, vì rằng nó chính là ông, là hiện thân của ông được đúc lại trong một khuôn hoàn hảo. In nomine Patris, Spiritus Sanctus. Nhà thờ riêng của gia đình Cleary đầy người, tất cả những ai cần có mặt: gia đình King, O'Rourke, Heavis Burke, McQueen cùng những người sống chết với Troqueta. Hy vọng đã tàn, ánh sáng đã tắt. Linh mục Dan O'Neill nằm đó trước bàn thờ, trong một quan tài hàng chì phủ hoa hồng. Tại sao hoa hồng luôn nở rộ vào mối dịp Rath trở về Troqueta? Bây giờ là tháng 10, ngay giữa mùa thu, hoa hồng sắc sỡ thật đúng lúc. Sanctus Santus, santus. Còn phải nhớ thánh của các vị thánh đang ngự trị trong con, đèn của ba, con trai tuyệt vời của ba. Như thế này mà tốt hơn đấy. Ba không muốn con đi theo con đường của ba chút nào, cũng chẳng muốn con đến nơi mà ba đã đến. Ba không biết điều gì đã khiến Ba nói với con những lời lẽ này. Con không còn đi theo con đường mà Ba đã đi. Con chẳng bao giờ cần như thế cả, đen ạ. Cái mà Ba phải mò mẫm kiếm tìm, con đã tìm thấy bằng bản năng. Người đau khổ không phải là con mà chính là Ba và tất cả những người còn sống hãy thương xót họ và khi đến lượt họ còn hãy cứu giúp tất cả. It misas rikisket in pace. Đoàn người ra khỏi nhà thờ đi qua một bãi cỏ và những hàng cây bạch đàn hồ tiêu thẳng tới nghĩa trang. Đền con hãy yên giấc Chỉ có những người được Chúa chọn Mới chết trẻ như con Tại sao chúng ta lại đau xót Còn may mắn Được sớm thoát khỏi cuộc sống mỏi mệt này Chính cuộc sống này mới là địa ngục Một bản án nô lệ suốt đời ở trần thế Chúng ta phải chịu đựng sự đau khổ trong địa ngục này Khi chúng ta còn sống Là như thế Ngày qua ngày Những người đến dự tang lễ Lặng lẽ trở về nhà Họ tránh chạm mặt nhau Ánh mắt của hồng y The Picasso có một lúc Hướng về phía Maggie Nhưng ông không đủ can đảm Nhìn vào mặt nạn Thêm lần nữa Justin thì đã vội vàng rời Roketta để kịp lên máy bay Đi Sydney và từ đó về London trong chuyến bay đêm. Tại sao Justin không bảo trainer cùng đi theo mình? Nàng dư biết trainer yêu nàng đến mức nào và anh thiết tha được ở bên nàng giữa những giây phút này như thế nào. Chính Hồng Y cũng quên mời trainer cùng đi dù trước đó nhiều lần ông có dự tính. Đúng là đầu óc ông lúc ấy đã quá mỏi mệt. Những con người ở Roquetta thật lạ lùng Họ không muốn có nhiều người vây quanh Giữa lúc buồn khổ Họ thích đối diện một mình với nỗi thương đau Sau buổi ăn chiều mà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt Chỉ còn Fiona và meggie ngồi với Hồng Y trong phòng khách Không ai nói một lời Chiếc đồng hồ mã vàng nằm trên lò sưởi cấm thạch Buông từng tiếng tích tắc Nghe vang to khủng khiếp và ở phòng kế bên, từ bức họa chân dung treo lên trên cao, Mary Carson nhìn trừng mắt như thách thức bà ngoại Fiona. Fiona và Maggie ngồi cùng một tư thế trên ghế sofa, hai mẹ con dựa vai vào nhau. Hồng y đọc lại trong trí nhớ của mình, hình như chưa lần nào thấy hai người gần gũi với nhau như thế. Nhưng cả hai người không ai nói với ai một lời nào Và cũng không nhìn nhau Mắt của họ cũng không hướng về ông Ông đã tìm hiểu mình phạm tội gì kiêu ngạo, tham vọng, phần nào đó thiếu sự thận trọng Và tình yêu của ông dành cho Maggie đã sinh sôi nảy nở trên đống bầy nhảy ấy Và lại ông chưa bao giờ biết đến sự đăng quang của mối tình đó Sự việc đã khác hơn biết mấy nếu ông biết được Đen là con của ông. Có thể ông sẽ yêu con người đặc biệt ấy nhiều hơn. Biết đâu, ông sẽ đi theo một con đường khác nếu ông hiểu rõ chuyện con trai của ông. Đúng thế, con tim của ông đã hét lên. Không! Nhưng ngay khi đó thì lý trí lại chế diễu ông. Ông tự trách mình ngu ngốc. Brava! Đang ly mày phải biết Meggy Không đời nào trở lại với Luke Mày phải biết ngay đen là con của ai Nàng tự hào về nó vô cùng Đó là tất cả những gì mà nàng đã giành được ở mày Đó là điều mà nàng đã nói với mày ở La Mã Hay lắm Maggie à với đen em đã đạt được điều tốt đẹp nhất rafa tại sao mày đuôi mồm đến đổi không nhận ra ngay vào lúc đen gặp mày khi đen thành người lớn nếu trước kia mày chưa nhận ra nàng đã chờ đợi mày gặp mặt con nàng nóng lòng chờ đợi phải chi mày hiểu được điều đó Thì Meggie đã quỳ dưới chân mày Nhưng mày có mắt Mà như một Mày không chịu nhìn Trong căn phòng đầy ấp những tiếng nói Thé thé Rù rì đồng hồ quả lắc vang lên từng tiếng Theo nhịp đập của tim ông Rồi tiếng tim đập tách ra Meggie và Fiona đứng dậy Mà như bơi trong không khí Gương mặt hốt hoảng chìm đắm trong một thứ sương mù bồng bềnh, cổ hồng phát ra những lời mà ông không nghe được. "A a a." Ông kêu lên một tiếng và ông đã hiểu. Ông chỉ thoáng nghe đâu, vì rằng tất cả sự chú ý của ông đều tập trung vào hai cánh tay của Meggie đang ôm lấy ông, đến cách ông ngã đầu vào nàng như thế nào. Tuy nhiên, cuối cùng Ông đã cố quay đầu lại cho đến khi gặp đôi mắt nâu của Meggy, Rồi ông nhìn nàng Ông định nói với nàng Hãy tha thứ cho anh Thì nhận ra nàng đã tha thứ cho ông từ lâu rồi Nàng biết rằng nàng đã chiếm đoạt được ở ông phần tốt đẹp nhất Ông mong được nói lên những câu thật hoàn chỉnh Để nàng vĩnh viễn được an ủi Nhưng đồng thời, ông cũng không nhận ra rằng Ngay chuyện này với nàng cũng không cần thiết Dù cho gánh nặng có thế nào đi nữa Nàng cũng chịu đựng được Nàng có thể chịu đựng bất cứ cái gì Bất cứ cái gì Và như thế, ông nhắm mắt lại Liệm dần và buông xuôi Tìm kiếm một lần cuối cùng sự quanh lãng ở Mê Ngồi trong phòng làm việc ở Bonn, trước tách cà phê buổi sáng, Rainer đọc thấy tin hồng y The Pricassa mất trên một tờ báo. Cuộc khủng hoảng chính trị mấy tuần qua đã bớt gây gắt, cho nên Rainer tự cho phép mình được hưởng vài giây phút thoải mái. Lòng hân hoang với ý nghĩ sắp sửa gặp lại Justine, hoàn toàn không có chút lo ngại gì về sự im lặng của nàng. Nhưng khi anh hay tin Hồng Y chết, đầu óc của Renner không còn, còn ý nghĩ đến Justin chút nào nữa. Renner cấp tóc bay đến là mã. Qua Hồng Y Decontinivirges, Renner biết hết mọi chuyện. Ông bàng hoàng đến đổi phải tự hỏi tại sao Justin không báo tin cho ông hay. Rahaf đã tìm tôi. Dạ hỏi tôi có biết Đen là con của ông ta hay không? Hồng y thuật lại bằng một giọng dịu dàng Tay vuốt ve con mèo cái Natasha Dạ đức cha đã trả lời như thế nào? Tôi nói với ông ấy là tôi linh cảm điều đó Tôi không thể nói gì thêm Thật là kinh hãi đối với ông ấy Tôi đã khóc khi nhìn thấy nét mặt ra rời của ông. Ý của chúa đã được thực hiện. Tôi nghĩ rằng, Ralph là một trong những con người rảy rất nhất mà tôi được biết. Trong cái chết, ông ấy sẽ tìm thấy sự bình an, mà khi sống, ông đã kiếm tìm vô cùng khi trở về Bon, Trainer thấy sẵn trên bàn làm việc của mình một thư khẩn của Justin và một bưu kiện bảo đảm do thừa phát lại của Raff gửi đến. Ông mở bưu kiện trước và được biết qua nội dung di chúc của Raff, từ nay ông phải đảm trách thêm việc điều hành hãng Michael Limited và Troketa. Raff đã trao vào tay Trainer trách nhiệm bảo đảm tương lai vật chất. Của Meggie O'Neill Và dòng họt liệt của bà Đặt bưu kiện qua một bên Ông bắt đầu mở thư của Justin Thư khô khang Không có một dòng tình cảm xã giao Anh không thể tưởng tượng được Tôi vui sướng như thế nào Về việc chúng ta không liên lạc với nhau hai tuần qua Vì rằng có anh bên cạnh Là tôi không thể chịu được Trong lúc này, mỗi khi tôi nghĩ về anh, tôi cảm ơn trời rằng anh đã không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này có vẻ khó hiểu với anh. Sự thật là tôi không muốn có anh bên cạnh tôi. Sự đau khổ, không có gì đẹp đẽ để nhìn ngắm Brenna. Và nếu anh chứng kiến sự đau khổ của tôi, anh cũng không thể an ủi được điều gì đâu. Người ta có thể cho rằng nỗi bất hạnh này đã chứng tỏ tôi thương anh rất ít. Nếu tôi yêu anh thật sự, tự nhiên tôi đã quay về phía anh. Thế nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã quay đi chỗ khác. Cho nên tôi thấy hay hơn cả là chúng ta hãy dừng lại đây một cách dĩ nhiễn, Rena. Tôi không có gì để cho anh. Và tôi cũng không muốn gì ở anh Chuyện xảy ra đã cho tôi bài học Về sự hiện diện của một người Quý giá là như thế nào Khi nó kéo dài suốt 26 năm Tôi không thể chịu đựng thêm lần nữa Một sự thử thách như thế Và chính anh đã nói điều này Anh có nhớ không? Hôn nhân hoặc là không gì cả Thì đấy. Tôi chọn không gì cả Mẹ tôi có cho biết ông Hồng Y già đã chết vài tiếng đồng hồ sau khi tôi đi khỏi Trochetta Thật lạ lùng, mẹ tôi rất đau xót về cái chết của ông ta Không, mẹ tôi chẳng nói gì với tôi hết, nhưng tôi đoán điều ấy Tôi không thể nào hiểu được tại sao mẹ tôi... Đen, và anh lại thương ông ta đến thế Phần tôi, tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với ông ấy Theo tôi, ông ta là một kẻ giả dối Đến bây giờ tôi vẫn nói thế, cho dù ông ấy đã chết Thế đấy, tất cả đã được nói ra Tôi rất thành thật, Rena Tôi đã quyết định, tôi không cần gì ở anh cả Anh hãy giữ gìn sức khỏe Đến nay đã hết chương 41 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Trường 42 Tên Justin được ký với nét chữ rất sắc Bằng cây bút mực mới đen ngồi mềm Khi Rainer tặng nàng cây bút này Justin đã rất vui Rainer nghĩ rằng Cái chết của đen Đã cắt ngang tình cảm Vừa khơi dậy ở Justin Ông cảm thấy hết sức buồn khổ Dầu vậy Trong tuần Ông vẫn lên máy bay đi London Không phải để gặp Justin Mặc dù ông vẫn nhìn thấy nàng Trên sân khấu Justin đóng vai người vợ yêu dấu của Moore Nàng Desdemona Thật tuyệt vời Ông không thể làm gì hơn Nghệ thuật đã mang đến cho Justin tất cả. Như thế cũng hay. Justin, em là một cô bé tốt bụng. Em hãy dành cho sân khấu tất cả những gì đang có trong em. Phần Justin vẫn nghĩ, do những ham muốn riêng, nàng đã để Dan đi Hy Lạp một mình. Trong khi đó, nếu nàng cùng đi, thì có thể Dan đã không chết. Không thể nào nhìn các sự việc dưới một góc cạnh khác. Dan đã chết vì sự đam mê ích kỷ của nàng dành cho Brenner. Thế rồi, ngày tháng trôi qua. Một năm, hai năm, Desdemona, Ophelia, Boccia, Cleopatra. Có hai lần Justin Denigrocheta nói, Trong đó, lần thứ nhì, nàng đã lấy vé máy bay. Mỗi lần như thế, giờ chót đều có một lý do cực kỳ quan trọng ngăn trở nàng lên đường. Nhưng trong tầng đáy lòng, Justin dư biết nguyên nhân chính lại khác. Một sự pha trộn giữa mặt cảm tội lỗi và sự hèn nhát. Rất đơn giản, Justin không có can đảm nhìn mặt mẹ. Nếu bà gặp lại nàng tất cả cái chuyện đau thương ấy lại sẽ hiện ra với bao nhiêu buồn thảm và lại sẽ nổ bùng. Những người ở Rocheda, nhất là mẹ nàng, cần biết rõ rằng ít nhất Justin vẫn khỏe mạnh, rằng Justin đã vượt qua thử thách mà không gặp nhiều khó khăn. Như thế, ở xa Rocheda vẫn tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Đến đây đã hết chương 42. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 43 Maggie giật mình nhận ra mình vừa buông tiếng thở dài Bà liền nén lại Nếu không bị đau nhức các khớp xương Bà đã thắng yên ngựa và cưỡi một vòng qua các bài chăn Hôm nay chỉ mới nghĩ đến chuyện ấy thôi Bà đã cảm thấy mỏi mệt Bà nghe tiếng ô tô dừng lại Tiếp đó là những tiếng thì thầm, giọng nói cao vút của mẹ và tiếng bước chân. Không phải Justin, vậy có ích gì? Không mệt gây. Fiona xuất hiện ở hiên nhà lên tiếng. À, chúng ta có khách, còn vào nhà chứ. Khách là một người đàn ông sang trọng, tuổi tráng niên, trông trẻ hơn so với cái vẻ bên ngoài ông ta cũng là loại người nghị lực và tự tin giống như Raff. Meggy, mẹ giới thiệu với con, ở đây là ông Rainer Hartmann. Fiona nói và đứng bên cạnh ghế chiếc ghế của Meggy. À, Meggy vô tình kêu lên vì bất ngờ trước dáng dấp của Rainer mà trước đây Justin thường nhắc tới trong thư. Xin mời ông Hartem ngồi Meggie kịp quay về với bản tính hiếu khách vốn có Còn Trainer thì nhìn bà với vẻ ngạc nhiên à, à, thưa bà Tôi, tôi nhận ra một điều là Justin không giống bà chút nào cả Đúng thế Fiona đứng lên nói Meggie, con á, hãy tiếp chuyện với ông Hartem Ông ấy có nói với mẹ là muốn gặp riêng con, muốn dùng trà, con cứ gọi mẹ Nói xong, bà ra khỏi phòng Maggie không nhìn thẳng vào Trainer nói hơi lơ đến Ông là người bạn đức của Justin chứ gì? Ừ, thưa bà O'Neill, bà cứ gọi tôi Rainer Ông đề nghị Tôi không có việc gì phải giải quyết ở Úc cả. Nhưng không vì thế mà tôi không có lý do chính đáng để ghé thăm nơi này. Tôi mong muốn được gặp bà. Gặp tôi? Gặp tôi à? Bà ngạc nhiên hỏi. Các anh tôi nhắc đến ông. Các anh ấy bảo rằng ông đã đối xử rất tốt khi họ đến La Mã để giữ lễ thụ phong linh mục của đèn. Tôi mong ông ở lại đây chơi vài ngày. Như thế các anh tôi có dịp gặp được ông. À, tôi rất sẵn sàng, thưa bà O'Neill. Ông trả lời bình thản Mặc dù lớn tuổi, tóc đã bạc một phần, nhưng Maggie vẫn còn rất đẹp. Rainer thầm nghĩ khi bà quay về hướng anh ta với cái nhìn lệ độ. Justin thế nào? bà hỏi à, rất tiếc là tôi không được biết thưa bà lần sau cùng tôi gặp Justin lúc đèn mất bà không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào tôi cũng thế tôi không gặp lại Justin từ sau ngày chôn cất đèn bà thở dài à, nhiều lúc tôi hy vọng nó sẽ trở về nhà Nhưng rồi tôi lại nghĩ phải chăng đó chỉ là ảo tưởng Rogetta bây giờ giống như một diện dưỡng lão Nên chúng tôi cần dòng máu trẻ Justin là dòng máu trẻ duy nhất còn lại của chúng tôi Sự thương hại không còn thấy trên gương mặt của Trainer. Ông ta ngồi chồm ra phía trước, mắt sáng lên Bà nói về Justin Làm tôi có cảm tưởng như Justin thuộc về Trochetta Cả thể xác lẫn tâm hồn Giọng trainer nghiêm lại Tôi cho rằng Điều đó hoàn toàn không đúng Tôi cho rằng Ông không có quyền đánh giá Justin thế này Thế kia Bà giận dữ Ông cũng vừa nói với tôi rằng Từ khi Dan mất Ông đã không gặp lại Justin dành như thế đã hai năm kia mà Tôi đến gặp bà Vì Justin cần sự giúp đỡ của bà Mặc dù cô ấy không hề thẳng thắn nói với bà như thế Ông giải thích Nhưng theo tôi Bà nên thuyết phục cô ấy tập trung nghị lực Để có thể tiếp tục sống Không phải ở nơi này Mà sống một cuộc đời riêng không dính dấp gì đến Roquetta Rainer ngã người vào lưng ghế Chân gác chéo đốt một điếu thuốc khác, rồi nói tiếp. Justin đã tự hành hàm mình với những lý do không đúng. Nếu có ai đó làm cho cô ấy hiểu ra vấn đề, thì người đó là bà. Nhưng tôi cũng xin phép nói với bà rằng, nếu bà giải tỏa được nỗi ám ảnh ở Justin, thì cô ấy sẽ không bao giờ trở về sống ở trokeda cả. Còn nếu ngược lại, cứ để Justin như thế này, Thì rất có thể cuối cùng Nàng sẽ trở về Và dính diễn ở lại đây Một giây im lặng Rainer nói Đời sống sân khấu không đủ Cho một phụ nữ như Justine Đến một ngày rất gần Cô ấy sẽ nhận ra điều đó Lúc bây giờ Justine sẽ chọn lựa Hoặc là gia đình Và Drogheda Hoặc là tôi Nhưng tôi dám đoạn chắc những người chung quanh Vẫn không mang lại được cho Justin Một cuộc sống có ý nghĩa Thưa bà O'Neill Nếu cô ấy chọn tôi Cô ấy có thể đeo đuổi sự nghiệp sân khấu Đó là điều quý nhất mà Rochetta không thể mang lại cho Justin Tôi đến đây để yêu cầu bà báo đảm dùm một chuyện Là Justin sẽ chọn tôi Lời lẽ của tôi nghe có vẻ tàn nhấn Chẳng qua gì tôi cần cô ấy Hơn bà cần cô ấy rất nhiều Maggie đứng lên kéo dây chuông gọi mang trà ra mời khách Ông Hatem Ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái tôi Justin không bao giờ chú ý tới những lời căng dặn cũng như chẳng bao giờ chiều theo ý muốn của tôi. Tôi biết rõ bà có khả năng làm cô ấy siêu lòng nếu bà muốn. Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Xin bà chớ dội, cũng không có gì gấp. Tôi kiên trì chờ đợi được. Trong một tuần ở Rokheda, Brenner không gặp bao giờ gọi lại vấn đề này nữa. Maggie cũng thế. Khi hay tin Rainer đến đây, các anh của Meggie đều vội vàng rời bãi chăn về nhà. Ngay cả Fiona cũng có cảm tình với Trainer. Bề ngoài, cư xử rất lễ độ. Thế nhưng trong lòng Meggie không thể không nghĩ đến những gì mà Trainer đã nói. Nhiều lần bà đáng đo về sự chọn lựa mà Trainer đã đề nghị. Từ lâu nay, bà đã bỏ ý định nuôi hy vọng. Một ngày nào đó, Justin trở về. Thế mà bây giờ, người đàn ông này lại cam đoan dứt khoát với bà rằng Roquetta có thể chứng kiến sự trở về của Justin. Điều băng khoăn nhất của Maggie là không biết hạnh phúc của Justin sau này tùy thuộc vào người đàn ông này đến mức nào. Khi Maggie lái xe đưa Renner ra sân bay, bà nói, Tôi nghĩ rằng Trước sau gì ông cũng gặp Justin. Lúc ấy, tôi mong rằng ông sẽ không nói với con gái tôi về chuyến ghé thăm Rocketta của ông. "Tôi sẽ làm theo ý bà." ông đáp. "Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ cho kỹ về những điều tôi đã nói, nhưng không cần vô giá gì." Giữa tháng Tư, hai năm rưỡi sau cái chết của Dan Justin cảm thấy rây rứt bởi một sự thèm khác không thể cưỡng lại được, là được thấy cái gì đó khác hơn là những dãy nhà và một dòng người buồn tẻ. Vào một ngày nắng đẹp, đột nhiên thành phố trở nên hết sức ngột ngạt. Justin liền lên tàu hỏa để đến công viên Cape. Hôm nay là ngày thứ ba. Nàng mặc tình hưởng cái đẹp trong sự yên tĩnh. Tất nhiên, Justin rất quen thuộc công viên này. Bất cứ người nào đến đây đều tràn đầy những niềm vui thích với vô số những vườn hoa. Kiev tỏa ra một sức quyến rũ riêng. Giữa cái khung cảnh ấy, Brenner xuất hiện với chiếc áo khoác bằng da, tóc lóng lánh như sắc bạc dưới ánh nắng. Coi chừng em bị đau lưng. Rainer vừa nói, vừa cởi chiếc áo khoác trải xuống cỏ để hai người có thể ngồi. Làm sao anh tìm được em ở đây? Justin hỏi. Bà Kelly cho anh biết em đã đi Kiev. Anh chỉ cần đến đây và lang thang khi nào gặp em thì thôi. Và có lẽ anh chờ đợi em sẽ nhảy tới ôm cổ anh phải không? Em có ý định ấy à? <cười> anh vẫn thế Không thay đổi phải không ran Anh luôn trả lời câu hỏi của em Bằng một câu hỏi khác Không Em chẳng hề cảm nhận nỗi vui sướng đặc biệt nào Khi gặp anh Em tưởng rằng anh đã dĩ diễn rút vào ngôi nhà lầu của anh rồi Một anh chàng lì lơm như anh Đâu có thể rút lui dễ dàng như thế Em thế nào Mạnh khỏe Rainer nằm dài trên chiếc áo khoác Hai tay kéo lên đặt dưới đầu, mỉm cười một cách lười biếng. <cười> em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 30. Trong bộ quần áo ghê kiếp này, em trông em giống như một cô học trò ăn mặc lôi thôi. Nếu vì lý do nào đó em không cần anh trong cuộc đời, thì ít ra anh cũng còn là người cần thiết, có thể góp ý cho em ăn mặc đẹp hơn." Nàng cười. <cười> Em nhìn nhận, vào cái thời kỳ mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể xuất hiện. Em rất chăm sóc bề ngoài. Justin ngồi tụt xuống sắp. nghiêng người qua một bên, mặt nàng sát vào mặt Rainer mỉm cười. Ôi, thật là sung sướng được gặp lại anh. Từ ngày Hồng Y đi continue Verges qua đời, Rainer gần như không đến La Mã nữa. Anh thích đi London hơn mỗi khi có dịp. Lúc đầu, Justin tỏ ra hân hoang và bằng lòng với tình bạn mà Renner mang lại Nhưng ngày tháng trôi qua, khi Renner vẫn không biểu lộ chút tình cảm yêu thương Thì sự phẫn nộ của Justin ngày càng trở nên nặng nề như một thứ ám ảnh Mấy tháng sau khi Dan chết, Justin phải cưỡng lại sự thèm muốn đến với Renner Nàng không thể làm việc đó Khi hình ảnh em trai của mình Là mờ nhạt gương mặt của Trainer. Nhưng bây giờ Renner đã trở lại Mọi chuyện đều khác Nàng nóng lòng muốn hỏi Trainer Còn nhớ gì không Những giây phút ấu yếm giữa hai người Làm sao Trainer có thể quên được Ảo tưởng Rõ ràng Trainer không muốn quay trở lại quãng thời gian êm đẹp của hai người ông chỉ muốn xem Justin như một người bạn gái thân thiết mà thôi cũng được. Đó là điều Justin mong muốn. Nhưng liệu anh ta có quên được mình không? Không thể quên được đâu. Mà thôi cũng mặc nếu anh ta đã quên. Mẹ nàng rất ít viết thư cho nàng. Có chuyện gì xảy ra ở Rosetta không nhỉ? Mẹ đang giấu những nỗi buồn phiền, cay đắng Bà ngoại đau nặng Hay là một trong những người cậu đã không còn Hoặc chính mẹ Lạy Chúa, xin đừng để xảy ra chuyện gì không hay cho mẹ Đã ba năm rồi, nàng chưa gặp một ai từ Rogetta đến Và biết bao nhiêu biến cố có thể xảy ra trong ba năm Dù riêng Justin thì chẳng có gì mới mẹ cả Cuộc sống của nàng như bị ngưng trệ, buồn tẻ Nhưng nàng không nghĩ rằng Nó cũng như thế với những người khác Thời gian sau này Renner đi lại dễ dàng giữa Bon và nước Anh Không thể chối cãi Dù Renner có máy bay riêng Nhưng đi đứng như thế cũng mệt nhọc lắm chứ Tuổi này trông em trầm lặng quá Có gì buồn phiền phải không? Trong buổi ăn tối tại một khách sạn Rainer đã hỏi Justin như thế à, không, em chẳng có gì phải buồn phiền Nói cho đúng, chỉ là một chuyện dớ dẫn Mẹ và em hàng tuần không viết thư cho nhau nữa Hai mẹ con rất lâu không gặp nhau Và bây giờ không có chuyện gì để nói với nhau Vậy mà hôm nay em vừa nhận một lá thư lạ lùng của mẹ gửi Mẹ hoàn toàn khác xưa Rainer cảm thấy tim mình thắt lại Đúng là Maggie đã kéo dài thời gian để suy nghĩ Ông linh cảm Maggie đã quyết định ra tay Nhưng không phải để ủng hộ ông Bà bắt đầu cô lập Justin Để rồi đưa nàng trở về Roquetta Bảo đảm cho dòng họ O'Neill tồn tại mãi mãi Rainer kính đáo đưa tay xuống dưới bàn để nắm bàn tay Justin, cử chỉ và dặn ấy rất hợp với nàng. Ông nghĩ thầm, nàng đẹp hơn bao giờ hết, dù chiếc áo dài xấu không thể tưởng tượng được. Những lặng nhăn ly tì mang lại nét nghiêm trang rất cần cho gương mặt trẻ con ấy, và cho cả cá tính Luôn thái quá của Justin Nhưng có điều gì khác nhau Giữa sự già dặn bên ngoài Và những thay đổi bên trong Khó mà biết được Và chính nàng Cũng không tự trả lời điều đó Justin Mẹ của em cảm thấy đơn độc Ông nói Và tự ngăn chặn đường tháo lui cho mình Dân Có thể như thế Justin nếu mày nói thì thầm Nhưng em không thể không nghĩ rằng có điều gì khác ở mẹ Vì dù sao mẹ đã cô đơn trong nhiều năm qua Thế thì tại sao bỗng nhiên mẹ thay đổi Em không thể nào giải thích được điều này, trainer ạ Vì thế mà em rất lo Mẹ đã lớn tuổi rồi Hình như em quên điều đó Bây giờ mẹ em không thể chịu đựng được nhiều điều Mà trước đây, mẹ đã từng chịu đứng. Justin, cách đây ba năm, bà mất đứa con trai duy nhất. Phải chăng em cho rằng khoảng thời gian ấy sẽ làm dơi đi nỗi đau xót? Anh lại nghĩ ngược lại. Dan đã nằm xuống, và bây giờ buộc bà phải nghĩ rằng em sẽ không ra đi. Thật ra thì em chẳng hề thăm viếng bà. Justin nhắm mắt lại em sẽ đi thăm mẹ. Trainer ạ, em sẽ đi. Em hứa với anh, em sẽ đi thăm mẹ. Và chắc là gần đây thôi. Anh có lý. Tất nhiên, anh luôn có lý. Lâu nay, em không nghĩ Roquetta có thể làm cho em thiếu vắng nhung nhớ. Nhưng gần đây, em có cảm giác nó trở thành thân yêu hơn với em. Chẳng khác gì, em là một phần của nó. Dù sao đi nữa đột ngột Rainer nhìn đồng hồ nhếch miệng cười như hối tiếc điều gì đó À, anh anh rất tiếc phải để em về một mình tối nay vì trong một tiếng đồng hồ nữa anh có hẹn với một con người hào hoa phong nhã rất quan trọng ở một nơi bí mật Fritz tại thế xế của anh sẽ lái xe cho anh đi Fritz đã ba lần được các cơ quan an ninh sát hạch anh đừng nói nữa Và đưa ngay chiếc áo khoác cho em Nàng nói lớn vui vẻ Cố che giấu nỗi đau trong lòng Bây giờ em hiểu rồi Em thì có thể giúp cho Bất cứ tài xế taxi nào cũng được Còn anh thì không thể làm như thế Với tương lai của thị trường chung Phải không Thế thì em sẽ cho anh thấy Em không cần xe taxi Mà cũng có cần Anh chàng Chris được chứng nhận Bởi các cơ quan an ninh tình báo em sẽ tự đi xe ngầm, xe điện ngầm về nhà. còn sớm chán. Brenner vẫn còn nắm mấy ngón tay nhỏ bé của Justin. đột nhiên nàng kéo tay trainer áp lên môi rồi hôn thật nhẹ. ôi, trainer em không biết sẽ làm gì khi thiếu vắng anh. ông đứng lên đút tay vào túi quần rồi đi vòng qua bàn ăn và vịnh lưng ghế của Justin. Anh là người bạn thân thiết của em Rainer nói Bạn bè là như thế Chúng ta không thể thiếu nhau được Chia tay Rainer Justin trở về phòng trò của mình Với tâm trạng trầm lặng Sau đó tỏ ra chán nản Xuống tinh thần Tối nay gặp trainer Cả hai đi sâu vào chuyện riêng tư nhiều hơn Mọi khi Dù không có chuyện gì Ra chuyện gì Ngoài trừ việc Renner nghĩ rằng Mẹ nàng già rồi đang rất cô độc, và theo ông, nàng nên về Rô Đà. Anh ấy đề cập đến một cuộc thăm viếng. Nhưng phải chăng như thế là anh ấy muốn nói đến một sự trở về dính nhiễm? Thái độ của anh ấy cho thấy xưa kia tình cảm của trainer đối với ta như thế nào? Thì đó cũng chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Rõ ràng anh ấy không muốn làm sống lại những tình cảm đó Nhưng thế thì tại sao 9 tháng trước đây Anh ấy xuất hiện lại trong cuộc đời ta làm gì Có phải vì thương hại Vì cảm thấy phải lay động ta Để ta chịu trở về với mẹ Hay là anh ấy đã hứa điều gì đó với Dan trainer rất thương Dan Làm sao biết được họ đã nói gì với nhau lúc dắn ta? Biết đâu, đen đã nhờ Rainer trong chừng ta và anh ấy thực hiện lời hứa. Đúng, có thể đó là câu trả lời. Tất cả những ý tưởng lận lộn làm Justin rơi nước mắt. Nàng khóc một cách đau xót, sau đó nén xuống được và tự trách móc sự ngu ngốc của mình. Nằm lăn qua lăn lại Vẫn không ngủ được Lấy sách ra đọc Vẫn thế Khi ánh sáng yếu ớt và buồn tẻ Của buổi bình minh xuyên qua rèm cửa sổ Justin ngồi vào bàn viết Lòng tê tái Nghe xa xa tiếng động cơ qua lại Cảm nhận với đủ tất cả giác quan Sự ẩm ướt vắng lạnh Của buổi sáng sớm như thế Đột nhiên, ý nghĩa trở về Roquetta nghe như tuyệt vời, trong lành và dịu dàng. Justin cầm lấy một trong những cây viết màu đen và bắt đầu những dòng thư cho mẹ, nước mắt khô dần. Con rất mong mẹ hiểu tại sao con không trở về nhà từ khi đen mất, nhưng dù cho mẹ có suy nghĩ gì đi nữa, Con biết mẹ rất vui lòng khi hay tin con có ý định chuộc lại sự gián mặt ấy bằng cách trở về nhà dĩ diễn. Dân, mẹ đọc đúng thế, con sẽ trở về nhà thật sự. Mẹ ơi, mẹ có lý, đã đến lúc con cảm thấy thiếu da. Lâu nay, con muốn bay bằng chính đôi cánh của con, và con đã nhận ra rằng, cũng chẳng đi đến đâu. Lê gót từ sân khấu này sang sân khấu khác Trong suốt năm tháng còn lại của cuộc đời để làm gì? Ở đây có gì cho con người sân khấu? Con cần một cái gì chắc chắn, thường xuyên, lâu dài hơn Cho nên con sẽ trở về Rokheta Nơi đây sẽ cho con tất cả những thứ đó Không còn những giấc mơ mây khói nữa Biết đâu, con có thể con sẽ chọn Boykin Nếu anh chàng đó còn muốn cưới con Cuối cùng cuộc đời con sẽ có một ý nghĩa ừ, Thí dụ cho ra đời cả một bộ lạc nhóc con rừng rú của miền Tây Bắc Con mỏi mệt rồi thưa mẹ Mỏi mệt đến mức con không biết nói gì Và con có thể tâm tình với mẹ những gì con cảm nhận được hay không Tóm lại Con sẽ đề cập vấn đề này một dịp khác Những buổi trình diễn Lady Macbeth đã kết thúc và con chưa ký lại hợp đồng nào cho mùa tới như vậy nếu con chào từ biệt sân khấu sẽ không ai buồn phiền Luân Đôn đầy rẫy những diễn viên như con ông bầu Clyde có thể tìm người khác thay con trong vài phút còn mẹ thì không thể thay con được con rất ân hận là phải chờ đến tuổi 31 mới hiểu điều đó nếu Ren Không giúp cho con thấy rõ con hơn Thì chắc con Phải chờ một thời gian khá lâu nữa Nhưng anh ấy Là người có trực giác mạnh Dù chưa biết mẹ Nhìn như anh ấy hiểu mẹ hơn cả con Tất nhiên Người ta cho rằng khán giả Vẫn thấy rõ toàn cảnh Của một dở diễn hơn là diễn viên Điều này đúng với anh ấy Nhưng con phát chán Thấy anh ấy đứng từ trên cao Để giám sát cuộc đời con Hầu như anh ta tự cho rằng mình mắc nợ đối với Dan Hoặc muốn giữ lời hứa vì Dan Thế là anh ấy làm cho con bực mình Vì luôn xuất hiện trong cuộc sống của con Thế nhưng cuối cùng cũng lạ Con hiểu ngược lại rằng Chính con mới là người quấy rầy anh ấy Nếu con trở về Rogetta Thì món nợ và lời hứa của anh ấy coi như được xóa đi Vậy không mẹ? Dù sao, anh ấy cũng sẽ vui vì con đã tránh cho anh ấy phải đi lại bằng máy bay liên tục. Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, con sẽ viết thư cho mẹ lần nữa để báo cho mẹ biết ngày con về. Trong khi chờ đợi, mẹ hãy nhớ đến cách yêu thương quái đảng của con đối với mẹ. Hay tin này, ông bầu Clyde hét lên phản đối lung tung, còn bà Kelly, người giúp việc cho Justin, Từ những ngày đầu nàng đến London thì buồn khổ trong đến tội nghiệp, bà hy vọng sẽ có ai đó gọi điện thoại đến để thuyết phục Justin đổi ý. Giữa bao nhiêu xáo động ấy, một người có quyền lực với Justin gọi điện thoại đến, không phải để thuyết phục nàng đổi ý. Grant không hề biết sự ra đi của Justin, mà chỉ nhờ nàng đến đóng vai bà chủ nhà cho một buổi cơm tối tổ chức tại nhà ông ở Parkland. Buổi tối thú vị hơn sự mong mỏi của Justin. Nhà của Trent đẹp thật, còn ông thì hết sức vui vẻ và Justin được chia sẻ niềm vui ấy. Em đã nói cho anh biết em sẽ trở về sống ở Rocketta dĩnh diễn chưa? nàng hỏi đột ngột. Rainer rút điếu thuốc từ trong hộp Hai bàn tay rắn chắc Và động tác dứt khoát Em thừa biết là Em không hề nói gì với anh cả kia mà Thế thì Em vừa thông báo với anh rồi đó Em đã lấy quyết định ấy lúc nào ừ, Cách đây 5 ngày Em hy vọng có thể lên đường vào cuối tuần Em nôn nóng vô cùng Anh thấy được điều đó Phải chăng Đó là tất cả những gì anh thấy cần nói với em Anh có thể nói gì khác hơn Ngoài việc chúc em hạnh phúc Dù em quyết định thế nào đi nữa Ông nói một cách bình tĩnh Đến đổi Justin cảm thấy bị xúc phạm vậy, vậy em xin cảm ơn anh Nàng nói chậm rãi Anh có thấy dễ chịu trước diễn ảnh Đã lại bỏ được em không? Em không làm cho anh bối rối đâu, Justin à Ông trả đũa Cuối tuần Em lên đường thật à Em không để mất thời giờ chứ Trễ hơn nữa Để làm gì anh Cuối cùng Con hy vọng rằng Mình đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt đẹp Meggie nói với mẹ Fiona nhìn con tán thành Ồ, đúng thế mẹ tin rằng chắc như vậy Với Justin đều phiền phức là nó không có khả năng quyết định một mình. do đó chúng ta chẳng có chọn lựa nào khác ngoài việc quyết định thay cho Justin. Con không cảm thấy thích thú khi đóng vai những vị thánh can thiệp vào chuyện trần thế, nhưng con biết được Justin thật sự muốn gì. Tuy nhiên, nếu con nói thẳng với Justin, thì nó vẫn tìm cách quanh co. <cười> Đúng là tính tự phụ của dòng họ liệt đi. Fiona nhận xét với một nụ cười nhẹ. Mẹ đừng nói thế, không chỉ có tính tự phụ của dòng họ liệt đi, mà còn có cả sự pha trộn với dòng Armstrong nữa. Chiếc đồng hồ quả lắc cổ kỵ đánh nhịp rõ từng giây. Bốn que đan bằng đồi mồi của hai mẹ con vang lên những âm thanh lách tách nghe rất nhỏ. Mẹ ơi, mẹ thử nói cho con nghe, tại sao tinh thần của mẹ suy sụp thấy rõ sau cái chết của Dan? Nhưng trước đó mẹ lại chịu đựng được sự ra đi của ba, của Frank và của Stuart. Suy sụp tinh thần à, ở cái gì? Sì sập à. Có thể nói là cái chết của Dan đã làm mẹ rã rời Tất cả những mất ngoát ấy đều làm mẹ rã rời cả mẹ à. Có điều đó là hồi ba chết Đó là sự mất ngoát đầu tiên Nhưng à, lúc ấy mẹ còn trẻ À, và còn đấu nghị lật để giấu kín nỗi đau thương Ngoài ra nhiều lý do khác nữa à, Cũng à, như còn bây giờ ra là người đã biết mẹ đau đớn như thế nào Trước cái chết của bà con và su Lúc đó con còn nhỏ quá đấy nhận ra điều ấy Mẹ rất thương Ráp Con biết không Ông ấy khác hẳn mọi người Cũng đặc biệt như đèn vậy Đúng thế, thưa mẹ Con không ngờ là mẹ nhận ra điều đó Con muốn nói về bản chất của hai người Thật là với con Mẹ vẫn là một nhân vật bí hiểm Nói đúng hơn là có quá nhiều điều Con không hiểu mẹ <cười> thật thật may mắn. Fiona treo lên và nói với nụ cười đặc biệt vốn có hai tay vẫn bất động. Bây giờ hãy trở lại những con cừu của chúng ta. Mẹ ghi nếu con thành công đối với Justin, mẹ nghĩ rằng con sẽ hơn mẹ trong cách đối phó với những ưu phiền mà mẹ gặp phải. À, mẹ đã không chịu làm như Ráp đã khuyên mẹ Là hãy chăm sóc cho con Mẹ cứ bấu diêu mãi dạo Những kỷ niệm của mẹ Mà không có gì đáng quan tâm Ngoài những kỷ niệm của mẹ Nhưng với con Thì con không có sự chọn nữa Con không còn gì khác hơn Là những kỷ niệm những kỷ niệm nó sẽ trở thành niềm an ủi khi nỗi đau thương lắng xuống. Mẹ có thấy thế không? Con đã dựa vào đen trong 26 năm trời. Nhưng từ khi đen mất, con luôn tự nhủ rằng chuyện xảy ra như thế là tốt hơn hết. Như thế sẽ tránh cho đen phải trải qua một thử thách khủng khiếp mà chưa chắc đen có đủ sức để vượt qua. Cũng như Frank thế chắc thế. Um, có những số phận còn tệ hơn cái chết Mẹ và con Chúng ta đều biết điều đó Ờ Con không nói cài đắng chứ Fiona hỏi à, Lúc đầu suy nghĩ của con Cũng chua chát lắm Thế nhưng gì muốn cho tất cả được yên vui Con phải làm như Không có gì Fiona lại tiếp tục đan À, nhưng thế này rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, sẽ không còn ai. Bà nói nhỏ nhẹ, rồi Khedda không còn nữa. Ôi, rồi đây, người ta sẽ dành cho nó một vài dòng trong cuốn lịch sử của dùng này và có thể một chàng thanh niên nào đó đến đầy hỏi hàng những người có trí nhớ tốt để viết một cuốn sách về Rocheda trang trại cuối cùng trong những trong số những chàng trại lớn còn lại ở New South Wales, à, nhưng sẽ không có một ai hiểu được Rocheda thật sự như thế nào vì rằng đó là điều không thể hiểu được phải những người cùng chung số phận mới hiểu được Krokedda thân yêu này đến đây đã hết chương 43 xin mời các bạn nghe tiếp chương 44 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn